Anh em nhá. chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nộp truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series à thích khách thời gian trương là thần sơn động ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hứa thanh à, đã hình dung về con đường tiếp theo để mà phát triển thân tàng và cũng ở phần trước thì hắn chấp nhận khiêu chiến của cái đám người viêm nguyệt tộc để có thể giải tỏa lệ khí ở trong lòng Và bây giờ thì việc tiêu diệt quy hư tứ dai mà không có nét đặc sắc nào thì hết sức đơn giản. Tuy nhiên bọn họ chắc là nhờ uh, sự hỗ trợ nào đó từ uẩn thần hoặc là có vật phẩm đặc biệt nào đó nhưng mà bị giết chết thì vẫn có thể sống lại được. Nên là Hứa Thanh nghi ngờ là Minh Nam Thế Tử còn chưa có chết. Với cả cái này thì uh, theo cái quá trình trải qua tới nguyệt đại vực chúng ta cũng có thể thấy rồi những cái tồn tại đặc biệt và có những sự vật đặc biệt ví dụ như đội trưởng chỉ cần để lại một con nhuyễn trùng À bên ngoài thì cho dù có tiến vào trong di tích và chết ở trong đó thì cũng hồi sinh lại được. Và hứa thanh thì cũng thấm nhuần tư tưởng này cho nên là chắc chắn là hắn sẽ có chuẩn bị để lại đâu đó một bẩu máu thịt của mình để có thể hồi sinh. Kiểu là những cái dạng à, nhân vật đặc biệt đã từng tiếp xúc với thần linh thì đều biết là họ có thể là lấy những hình ảnh từ trong quá khứ xong là thể hiện ra sức mạnh của thần linh nó rất là kinh khủng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của hứa thanh như thế nào. Bầu trời càng đỏ, bên trong thánh thành từng đạo thần niệm và ánh mắt ngưng tụ tới trên người hứa thanh, bên trong hiện ra đủ các loại sắc thái, có giật mình, có chấn động, có cực kỳ phức tạp, cuối cùng hóa thành yên tĩnh. Hứa thanh dùng thủ đoạn của mình để chấn nhấp bát phương cũng đã chứng minh sự cường hãn của hắn. Hạng đầu ở khâu thứ nhất hắn đoạt là không sai. Trong khoảng thời gian ngắn, không qua tiếp tục bay ra khỏi thánh thành để thách thức nữa. Thực sự là thủ đoạn mà hứa thanh thể hiện ra đã khiến trong lòng mọi người nhấc lên gợn sóng to lớn. Nếu như hứa thanh lấy ra thủ đoạn của tu sĩ, như vậy còn khá tốt, nhưng hắn dùng chính là lực lượng và thủ đoạn của thần linh. Việc này khiến cho tất cả cảm thấy kinh tâm động phách. Mặc dù tu sĩ thì đã tiếp xúc với thần linh từ lâu, có lẽ cũng đã từng thể hiện ra thần thuật, nhất là những vị thần sứ thì càng là như vậy. nhưng có thể làm được như hứa thanh tóm cảnh tượng tử vong trong tương lai của một vị quy hư tứ giai ra để thay thế cho thực tế thì cực kỳ hãn hữu đây cũng là lần đầu tiên trong cả đời của rất nhiều tu sĩ thấy được một bản như vậy mà trình độ thê thảm của tên tu sĩ trung niên bạch trạch tộc bị thay thế cảnh tượng tử vong lại càng trông thấy mà giật mình giờ phút này khóa miệng của gã vẫn không cách nào điều khiển mà tự động tràn ra máu tươi như cũ lục phủ ngũ tạng đều đang xé rách và hư thối thần hồn cũng uể oải ảm đạm không thể nghịch chuyển đại thế giới toái diệt không chỉ khiến tu vi của gã giảm mạnh mà còn khiến sinh cơ héo rũ mắt thường có thể thấy thân hình của gã đang già yếu cho đến khi lui ra sau ngoài ngàn trượng dưới sự hỗ trợ lo lắng của mấy tên tu sĩ bạch trạch tộc mới giúp miễn cưỡng ổn định lại nhưng gã đã trở thành một lão nhân quy hư nhị dai Toàn thân nồng đậm tử khí, cảm giác ra nua cực kỳ rõ ràng, còn có biểu cảm sợ hãi mãnh liệt lộ ra trên nét mặt. Nội tâm của gã cuộn trào, sau khi tìm được đường sống từ trong chỗ chết, không khỏi nhớ lại trận chiến vừa xong, rõ ràng là trong nháy mắt đó, gã đã chết một lần. Nếu như đây là trên chiến trường, không có quy tắc của thánh thành che chở, vậy thì bây giờ gã vẫn sẽ phải đối mặt với tử vong. Ý nghĩ này khiến cho nỗi khiếp sợ trên mắt gã. Tiếp tục khuếch tán, lan tỏa khắp toàn thân, hóa thành sự run rẩy Đối mặt với ánh mắt của hứa thanh từ bên ngoài thành nhìn vào, gã theo bản năng lánh đi, không dám đối diện, bị chấn nhiếp từ tận đáy lòng. thấy như vậy, hứa Thành thu hồi ánh mắt không nhìn nữa, nhưng hắn đã ghi nhớ khí thức của đối phương, chuẩn bị về sau sẽ tìm cơ hội diệt cỏ tận gốc. Ném bỏ ý nghĩ đó qua một bên, hứa thanh nhìn về phía tên tu sĩ tư ách tộc đang bị nhà tù 132 khu linh vây khốn. Hắn nhấc chân lên từng bước đi tới, mỗi bước hạ xuống thì hư vô dưới chân đều dâng lên gợn sóng như là đang bước trên mặt nước vậy. Mà bên trong nhà tù 132 khu đinh vận rủi phủ xuống, cho dù tên tu sĩ tư ách tộc nọ triển khai chú pháp như thế nào cũng đều vô ích, hết thảy chú pháp đều bị tiêu tán trong vận rủi. Thần quyền của nhà tù 132 khu đinh tồn tại kiềm chế cực đoan đối với một loại thần thông chú pháp. Tên tù sĩ tư ách tộc bị nhốt trong đó không có cách nào thoát khốn, chỉ có thể ở trong vô tận vận rủi điệp ra, dần dần cô quạnh và quên lãng, mà hứa thành tiêu xái bước tới càng làm tăng thêm quá trình đó. Sau vài bước thân ảnh quán đở phía trên nhà tù 132 khu ninh, ánh trăng màu tím của hình thái thần linh thứ tư tung bay bao phủ lên nhà tù đang muốn ra chỉ cho nó. Nhưng vào lúc này, ánh trăng chiếu xuống bỗng cải biến phương hướng, không còn hạ xuống, mà lại đột nhiên hội tụ tới phía trước hứa thanh, tạo thành một màn ánh sáng màu tím. Trong nháy mắt tiếp theo, từ trong hư vô xuất hiện một ngón tay điểm thẳng tới hứa thanh, nhưng bị màn sáng ngăn cản lại, nhẹ nhàng chạm một cái. Hào quang màu tím dấy lên gợn sóng, bằng mắt thường có thể thấy được màn sáng hóa thành màu trắng, chiết xạ ra ánh sáng của Ngọc Thạch, cuối cùng hóa thành Ngọc Thạch thực sự. Từ xa nhìn lại, ngọc thạch sáng bóng nhanh chóng lan tràn. Những nơi đi qua, ánh trong màu tím, hình thành hào quang cũng theo đó mà cải biến. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong thời gian một nhịp thở. Một tấm ngọc thạch hình cung đã xuất hiện giữa không trung Cản mất đi lực lượng của tử nguyệt, rơi xuống đại địa Phịch một tiếng, đập vào trên nhà tù 132 khu đinh, chia 5 xẻ 7. Đồng thời nhà tù bị nó đụng chạm, bắt đầu bị ngọc thạch hóa Một màn này cực kỳ đột ngột. Nó tới vô cùng mạnh mẽ. Hứa thanh không chút chần trở, ánh trăng hội tù ở phía trước, thân thể thì rút lui, giơ một ngón tay phải lên. Nhà tù 132 khu đinh đang bị ngọc thạch khóa lập tức mơ hồ rồi biến mất. Hứa thanh lủi ra đến nơi xa, trong mắt lộ ra tinh mang, ngẩng đầu nhìn vào khu vực ngón tay duỗi ra giữa không trung. Hư vô chỗ đó đồng dạng cũng tràn dánh sáng ngọc thạch, bên trong tia sáng dần hiển lộ ra một người thanh niên, mặc trưởng sam văn vĩ, tướng mạo tuấn lãng, có chút tương tự với nhân tộc. Cuối cùng hoàn toàn rõ ràng, nở nụ cười về phía hứa thanh. Những tiểu đồng bạn của ta coi trọng ngươi, muốn ngươi trở thành đồng loại của bọn họ. Giọng nói của tên thanh niên nọ rất êm dịu, không có chút bực tức nào, tựa như đang kể về một tương lai không thể thay đổi, ánh mắt cũng rất là ôn hòa. thậm chí còn ẩn chứa một chút cảm giác thân cận nhìn cứ như người một nhà Hứa Thành bất vi sở động trong mắt hiện lên quang mang âm u mặc dù lần đầu tiên chân chính gặp mặt đối phương nhưng mà đến thời điểm này Hứa Thành đã từng thấy gã ở trong ngọc giản của Đại Hoàng Tử trong đầu hắn cũng nổi lên những giới thiệu của Đại Hoàng Tử về đối phương Phạm Thế Song Quy Hư Tam Dài xếp hạng thứ ba có chiến lực quy hư đại viên mãn thậm chí đã từng giao chiến sinh tử với đại năng ngoại tộc vừa bước chân vào uẩn thần thành công bỏ chạy mà không chết đối phương là đệ nhất nhân tài kiệt xuất sở thuộc về viêm nguyệt thượng thần tư quyền quốc nội Ngoài trừ những giới thiệu đó thì lúc cớ thanh xem xét kỹ càn ngọc giản cũng nhìn thấy hình ảnh lưu trữ khi đối phương xuất thủ hết thảy người đụng chạm với gã thì đều biến thành ngọc thạch mà phàm thế xong cũng có một thói quen là ưa thích hóa tù sĩ đối địch cùng với gã thành khối lỗi ngọc thạch để cất chứa mang theo bên cạnh. Viêm Nguyệt Huyền Thiên bổn tộc siêu việt đại thiên kiêu thác thạch sơn trong lòng hứa thanh xuất hiện sự ngưng trọng chớp mắt khi đối phương xuất thủ hắn đã cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt nhất là cái loại ngọc thạch hóa kia hắn cảm ứng được lực lượng thần linh ở đó vì vậy đảo qua bốn phía từng đạo thân ảnh khối lỗi ngọc thạch mặc quần áo khác nhau xuất hiện. bốn phía chung quanh tất cả không hề nhức nhích chỉ nhìn chằm chằm vào hứa thanh tại sao không nói chuyện là chấp nhận rồi xong phạm thế xong mỉm cười mở miệng nhìn qua trên người hứa thanh càng nhìn càng thỏa mãn ngọc thạch hóa hình thái bây giờ của ngươi tạo thành một bức tượng điều khắc trong phủ đệ của ta thì đúng là rất thích hợp ta khuyên người chớ có vùng vẫy vô ích không cẩn thận sẽ phá hủy hình thái như vậy thật là đáng tiếc mà ngươi không phải đối thủ của ta Phạm thế xong cười khẽ hơi giơ tay phải hất lên, chấn động chiến lược quy hư đại viên mãn ngập trời dựng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời nổ vang, đại địa run rẩy càng có cuồng phong bốc lên trên người gã kết nối với thiên địa. Giấy lên gió lớn thổi qua bốn phương, khiến cho bầu trời ban đêm bắt đầu vặn vẹo. Có thể mơ hồ thấy từng đạo, sao bằng đảo qua, đó chính là đạo ngân. Ngay từ đầu thì còn khá tốt, nhưng rất nhanh những đạo ngân trở nên cực kỳ kinh người. Số lượng càng ngày càng nhiều Cuối cùng hầu như nối liền thành một mảnh Hóa thành mưa sao trổi Vô cùng kinh khủng Cái loại khí thế không gì sánh kịp đó Hứa thành chưa từng gặp qua Trên bất luận một tu sĩ quy hư nào Hai mắt hắn không khỏi co rụt lại Càng có hư ảnh trùng lập hiện ra Tràn ngập trên bầu trời Giống như là chư thiên ma thần cùng hiện Mỗi một đạo sinh động như thật Nhìn chăm chăm xuống đại địa tràn ra uy áp kinh khủng Đây là biểu hiện của quy hư tam giai Chỉ là hứa thanh chưa bao giờ nghe thấy biến quy hư tam dài tạo thành hư ảnh thần ma cả. Bình thường mà nói thì quy hư tam dài sẽ có do thần niệm biến thành bong bóng khí hư ảo xuất hiện, nhưng mà chỗ phàm thế xong thì lại không phải như thế. Hình thành bong bóng khí không phải thần niệm, mà là những hư ảnh thần ma. Bọn họ ẩn chứa sinh mệnh khởi nguyên và tử vong. Sau khi xuất hiện thì riêng phần mình vỡ vụn rồi lần nữa hình thành. Cuối cùng, cuối cùng hội tụ ra một màn cảnh tượng cực lớn đó là một cái thế giới siêu cấp lớn bao trùm cả bầu trời ảnh hưởng đến hư vô vượt hơn cả hư giới của quy hư tầm thường không chỉ mười lần tuy rằng cũng là hư ảo thôi nhưng bên trong có núi có sông có đủ nhật nguyệt có tồn tại chúng sinh quy tắc và pháp tắc nhiều mặt giống như một thế giới chân chính đang liên tục vận hành tựa hồ chỉ cần thế giới đó chân hân thật hơn một chút thì đối phương chính là uẩn thần mà theo một màn này xuất hiện Ký thức tràn ra trên người Phạm Thế xong khiến tâm thần hứa thanh càng thêm ngưng trọng. ý thức của đối phương đã vượt qua tên trung niên Bạch Trạch Tộc lúc trước rất nhiều. Căn bản giống như trăng sáng và sao mờ, hoàn toàn không thể so sánh. Mặc dù đều là biểu hiện chiến lực ở quy hư đỉnh phong, nhưng chênh lệch giữa đôi bên là rất lớn. Mười hơi thở, kết thúc. Phạm Thế xong mỉm cười trên mặt lộ ra một tia tà dị, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng nhấn một cái về chỗ hứa thanh. Dưới một cái nhấn này, màn trời ở ngoại thành truyền đến tiếng sấm sét động trời. Thả mắt nhìn tới, bầu trời rõ ràng tràn ra, ngọc thạch sáng bóng, ngay cả đại địa cũng là như vậy. Lấy hứa thanh làm trung tâm, thậm chí hết thảy cao thấp bốn phía trong trước mắt đều nổi lên ngọc quang. Mà khoảnh khắc khi ngọc quang hình thành thì nó chợt cuốn lại, bài sơn đào hải ập về phía hứa thanh. Nội tâm hứa thanh liên tục bộc phát cảm giác nguy cơ. Cái loại cảm giác toàn thân cao thấp và máu thịt trên người đều run rẩy đau đớn, khiến hứa thanh cảm thấy mình như đang đối mặt với uẩn thần. Trước giây phút hiểm yếu, hứa thanh hít sâu một hơi, trong mắt cũng bốc lên chiến ý. Hắn cũng muốn biết cực hạn của mình đến cùng nó nằm ở đâu, tồn tại bao nhiêu tranh lệch cùng với thiên kiêu xếp hạng ba của viêm nguyệt hiển thiên tộc. Hắn giơ tay phải lên, một tầng gợn sóng tản ra dưới chân, tựa như đã trở thành mặt nước, chính là hình thức mở đầu của tỉnh Trung Lao Nguyệt. Bên trong Thánh Thành vô số ánh mắt và thần niệm đều đang ngóng nhìn về trận chiến này. Theo Phạm Thế Song xuất hiện thì ý nghĩa của trận chiến ngoại Thành đã không còn giống lúc trước. Nhưng mà ngay khi Hứa Thanh và Phạm Thế Song sắp đụng chạm nhau, Thần Sơn ở bên trong Thánh Thành bỗng nhiên khẽ chấn động. Chỉ khẽ chấn động một cái thôi nhưng bầu trời sụp đổ, trở thành mảnh vỡ cuốn ngược trở lại. Đất cũng nứt vỡ ra tạo thành sóng bùn, tách sang hai bên. ánh sáng ngọc thạch của phàm thế song trong nháy mắt ảm đạm và lập tức bị xóa đi trên mặt của gã cũng không quản tả khí như lúc trước vẻ mặt thành kính quỳ bái về phía thần sơn không chỉ gã như vậy mà giờ phút này toàn bộ tu sĩ thánh thành hô hấp đều dồn dập cúi đầu quỳ bái về phía thần sơn về phần hứa thanh hết thảy thần thông đều không thể triển khai cũng thuận thế khom người với thần sơn Một giọng nói hết sức quyến rũ vàng vọng trên bầu trời, tràn ngập cả đại địa, xuất hiện trong lòng tưởng tu sĩ, trở thành thần âm, hóa thành pháp lệnh. Câu thứ nhất vừa kết thúc, vốn định cho các người thời gian nghỉ ngơi hồi phục một chút. Nhưng nếu như các người đã dồi dào tinh lực như thế, vậy thì không cần phải nghỉ ngơi hồi phục nữa. Khâu thứ hai của đại săn bắn, chuyên tống tới Sơn Hải Vực sẽ lập tức bắt đầu. Đây chính là giọng nói của tinh viêm thượng thần. Tuy giọng nói có cảm giác cao cao tại thượng, nhưng lại kèm theo một tia lười biếng, giống như một chiếc móc câu vô hình, câu dẫn lòng của toàn bộ tu sĩ, dẫn xuất tầng tầng rung động, khiến người ta nhịn không được mà cảm thấy tê dại từ trong ra ngoài. Đó là kiểu tê dại như hồn bị rút ra, khiến người ta đắm chìm trong một loại sảng khoái không cách nào miêu tả. Một vài người định lực không đủ thì trực tiếp hôn mê, toàn thân run rẩy xuất tinh sớm, không nghe nổi nửa câu thần âm. Chỉ có những cường giả mới có khả năng miễn cưỡng khống chế rung động trong nội tâm mà không có biểu hiện về mặt tính dục. Dù sao kính sợ đối với thần linh đã khắc sâu vào trong vận mệnh của từng tu sĩ viêm nguyệt. Mà đây cũng chỉ là tinh viêm thượng thần tự nhiên phóng thích mà thôi, chứ không hề có cử chỉ cố ý. Thần linh chính là như vậy. Cũng may lúc này cũng có một tiếng hử lạnh vàng khóc thánh thành, trung hòa ảnh hưởng, âm thanh phía trước, tựa như một trọ nước lạnh dội vào nội tâm của mọi người. truyền tống mở ra nội tâm của mọi người đều chấn động mạnh một cái rồi riêng phần mình khôi phục màn trời xuất hiện từng trận sấm sét phủ xuống nhân gian tiếng sấm càng lúc càng lớn cuối cùng tích lũy đến cực hạn truyền ra âm thanh khai thiên tích địa thiên địa nổ vang hư vô giấy lên gợn sóng từng vòng khuếch tán ra phía ngoài tạo thành một cái vòng xoáy hình tròn vòng xoáy này cấp tốc chuyển động giống như đẩy ra từng tầng biểu tượng lộ ra một cái động bảy màu hòa mỹ và bất quy tắc Ngọc đầu nhìn lên có thể thấy trong động bảy màu tồn tại một mảnh địa phương với núi sông mênh mông, kỷ hoa dị thảo, hung thú lao nhanh, tựa như thời man hoang. Còn có từng trận tiếng giống của thú vật chuyển ra bên trong, chính là địa phương diễn ra khâu thứ hai của đại săn bắn của viêm nguyệt huyền thiên tộc Sơn Hải Đại Vực. Sau một khắc thì ánh sáng bảy màu từ vòng xoáy kích xạ ra, hình thành nên vô số sợi tơ, rơi tới những người có đủ tư cách tham gia vào khâu thứ hai, ở trong ba tòa thánh thành. đại hoàng tử thác thạch sơn khâu thước tử toàn bộ mọi người tham dự đều bị ánh sáng bảy màu bao phủ dù hứa thanh và phàm thế song ở bên ngoài thành thì cũng là như vậy khoảnh khắc bị tia sáng chiếu tới lực lượng truyền tống cũng theo đó nổi lên sau ba nhịp thở truyền tống mở ra ánh sáng bảy màu lập lòe trong thành trì nếu như từ trên bầu trời cúi đầu nhìn xuống có thể rõ ràng trông thấy rất nhiều đoá hoa bảy màu không ngừng nở rộ mỗi một lần lập lòe thì đều có người bị truyền tống rời đi Mà đây là loại truyền tống không có quy tắc. tu sĩ quen biết muốn hội tụ lại với nhau thì cần tự mình tìm kiếm nhau ở trong sơn hải đại vực. Hứa thành cũng ở trong số đó. Sau khi hào quang bảy màu chấn động đã biến mất không quản tâm tích, hơn mười vạn tu sĩ lần lượt truyền tống cùng những bông hoa bảy sắc lập lẻ tạo thành một màn cảnh tượng tuyệt mỹ dưới bầu trời, tựa như tinh không rơi xuống vậy. Cho đến một lát, theo bông hoa bảy màu càng ngày càng ít, Du sĩ trong ba tòa thánh thành đã trống hơn phần nửa, thần Sơn không quản rung động lắc lơ, chỉ có tiếng cười khẽ đến từ tinh viêm thượng thần, trở thành dư âm vang vọng trong thiên địa. Sơn Đà Hải Đại Phật có hình dạng tổng thể như một cái hồ lô, trong đó không có bình nguyên mà chỉ có sơn mạch, cùng với những cái dạng rừng nguyên sinh không thấy điểm cùng, hoàn cảnh như thế là cộng thêm nhiệt độ khí hậu, ổn định. và bị phong bế trong vô số năm tháng khiến cho bên trong sơn hải đại vực nó tự hình thành một hệ sinh hái riêng rất thích hợp với hung thú sinh sống và sinh sôi nảy nở vì vậy sẽ có đủ các loại hung thú thiên kỳ bách quái nhất là dị chất ở nơi đây cực kỳ nồng đậm tràn ngập khắp thiên địa vì vậy việc dị hóa ở đây không chỉ là hung thú mà còn có cây cối nữa toàn bộ sơn hải đại vực này nó càng giống như một tòa cấm địa khép kín Không phải là do tàn diện thần linh nhìn tới tạo thành, mà là do ba vị thần viêm nguyệt huyền thiên tộc đắp nặng ra. Mặt khác cũng bởi vì chung quanh là bị phong bế quanh năm, cho nên rất nhiều sinh mệnh tuyệt tích ở bên ngoài thì vẫn tồn tại ở đây. Càng có một chút là đồ cổ được bảo tồn càng thêm hoàn hảo hơn so với bên ngoài. Giờ phút này bên trong khu vực vòng trên của Sơn Hải Đại Vực, chỗ sâu trong rừng mưa nhịt đới, một gốc cây hủ thụ màu đen, đang chập trần cành cây kéo một con bạch lộc từ xa tới bạch lộc vùng vẫy nhưng không có tác dụng toàn thân cao thấp đều bị nhánh mây xuyên thấu quấn quanh vừa nhúc nhích kéo lê vừa hấp thu vì vậy con bạch lộc chỉ có thể phát tiếng kêu rên cầu cứu đáng thương trong mắt lộ ra vẻ quyến luyến sinh mạng ý chí muốn sống là vô cùng rõ ràng ở trong sơn hải đại vực này cũng không phải rất thường thấy bạch lộc nó thường thường đại biểu cho sự tốt đẹp Có lẽ cũng bởi vậy mà trở nên biến thành con mồi. Hơn nữa giá trị của bản thân, đối với những thú vật khác thì có chút gân gà, cho nên số lượng cũng càng ngày càng ít. Nhưng tiếng kêu gen của nó có thể đả động trời xanh, vì vậy bên cạnh cây hổ thụ này lập loè hào quang bảy màu, rồi rất nhanh một người mặc trường bào màu đen hiển lộ. Khoảnh khắc xuất hiện, hổ thụ run lên không dám nhúc nhích, toàn thân bạch lộc cũng run rẩy theo bản năng dừng tiếng kêu gen. nhưng ý chí muốn sống khiến nó rất nhanh lại phát dâm thanh nho nhỏ thân ảnh xuất hiện nghe tiếng quay đầu nhìn bạch lộc và cất bước đi tới hai bước đã tới trước mặt con bạch lộc cúi đầu nhìn một cái liếc mắt nhánh mây quấn quanh trên người bạch lộc tan ra thành từng khúc tiêu tán thành tro bụi hắc kinh nhân ngồi xổm xuống giờ tay nhẹ nhàng vuốt ve trên người bạch lộc động tác dịu dàng nhưng đáng tiếc mặc dù không có nhánh mây nhưng con bạch lộc này đã bị thương quá nặng giờ phút này không cách nào vùng vẫy đứng lên chỉ có thể dựa vào linh tính mà lộ ra ý cảm kích trong mắt chỉ là cơn đau nhức kịch liệt trên người khiến nó chịu không nổi không ngừng run rẩy tử ý lan tràn một hồi là hết đau hắc y nhân nhẹ giọng mở miệng trấn an bạch lộc động tác càng dịu dàng hơn bạch lộc cũng giảm bớt vùng vẫy cảm kích trong mắt nhiều hơn thậm chí còn lè lưỡi liếm vào góc áo của hắc y nhân nhưng một chớp mắt sau khi bạch lộc hoàn toàn thả lỏng tay của hắc y nhân nhẹ nhàng đưa tới phần cổ của nó tiếp theo dùng sức mà vặn rác một tiếng không có bất kỳ đau khổ nào toàn thân bạch lộc kẽ run lên khí tuyệt mà chết hắc y nhân chậm rái đứng lên nhìn về phía xa theo ánh sáng chiếu tới từ bầu trời xuyên qua kẽ lá bộ dáng của gã cũng dần rõ ràng đó là một thanh niên tóc dài được búi trên đỉnh đầu tạo thành hình dạng như của một viên thuốc Vị trí chán có cột một sợi dây cột tóc màu đen, phối hợp với toàn thân áo dày màu đen, tất cả khiến cho cả người gã tràn ra một cỗ khí tức lạnh như băng. Mà trong mơ hồ có thể thấy chung quanh gã tồn tại một chút hư ảnh màu đỏ, dường như là do máu tươi hình thành, dần dần tràn ra mùi máu tươi nồng đậm. Nếu như bây giờ có tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên ở đây, như vậy chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra thân phận của đối phương. bởi vì thanh danh của đối phương trong viêm nguyệt huyền thiên tộc vô cùng hiểm hách vượt qua cả thác thạch sơn và Phạm thế xong hôm mà đại hoàng tử giới thiệu các đại thiên kiêu của viêm nguyệt với hứa thanh đã từng trọng điểm giới thiệu đối phương tịch đông tử quy hư tam giai xếp hàng thứ hai sở thuộc về viêm nguyệt thượng thần tư quyền quốc tư cách lạnh lùng lòng dạ độc ác ra tay nhất định là giết chóc tộc quần ngoại tộc bị gã tàn sát đã vượt qua con số 10, luyện thành huyết tử đi theo bên cạnh Thủ đoạn đông đảo, thậm chí từng giao thủ với quẩn thần, bị viêm nguyệt tộc bắt làm tù binh, đạt được chiến tích ngang tay huy hoàng. Tuy rằng vị quẩn thần bị bắt làm tù binh đã là giàu hết đèn tắt, thế nhưng dù sao cũng là quẩn thần. Dù là vàm thế xong gặp phải gã cũng vô cùng kiêng kỵ. Hai người bọn họ đã giao chiến ba lượt, mỗi một lần thì phản thế xong đều đại bại. Nhất là lần cuối cùng, nếu như không phải là viêm huyền tử thế hệ này xuất hiện để hòa giải, Phàm thế xong đã có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Thác Thạch Sơn cũng từng chiến qua với đối phương nhưng chỉ mất mười hơi thở đã bị chấn áp. Kiếp này của gã việc không cam lòng nhất chính là tranh đoạt đạo hiệu viêm huyền thất bại. Đây cũng là lần thất bại đầu tiên của gã từ khi biết tu hành đến nay. Chết rồi thì sẽ không đau nữa. Tịch Đồng Tử thu hồi ánh mắt nhìn phương xa, cúi đầu nhìn thi thể bạch lộc dưới chân, nhẹ giọng mở miệng, sau đó cất bước đi thẳng về phía trước. sau vài bước hình như gã nhớ ra cái gì đó truyền tin ra ngoài nếu như có người trông thấy hứa thành báo cho ta biết phương hướng sau khi phân phó sắc mặt của tịch đông tử bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước đối với gã mà nói thì đánh chết hứa thành chỉ là vì Minh Nam Vương tìm đến cho ra hứa hẹn và điều kiện do đó tiến hành một số giao dịch mà thôi chẳng qua chỉ là thuận tay gặp phải thì chém một cái nếu như không gặp Gã cũng chẳng tiêu tốn thời gian để đích thân đi tìm kiếm. Về phần khó khăn, đối với gã mà nói, ở trong thế hệ này ngoại trừ viêm huyền tử là gã không nắm chắc đánh chết, còn muốn giết tù sĩ khác cực kỳ dễ dàng. Theo gã đi về phía trước, những huyết ảnh chung quanh nhau nhau khom người, có một chút thì tiêu tán đi chuyển tin tức ra ngoài. Về phần số huyết ảnh còn lại thì nương theo gã cùng nhau rời đi. Cùng lúc đó tương tự ở vòng trên của Sơn Hải Đại Vực, tới gần khu vực trung tâm Đại Vực, Trong rừng nhiệt đới, thân ảnh của Hứa Thanh đang ẩn nấp tiến về phía trước. Hắn rất chỉ là cẩn thận, không tàn ra bất cứ khí tức nào. Mà rừng rậm cùng với dị chất nơi đây cũng khiến Hứa Thanh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn thực sự thích những hoàn cảnh như vậy. Lần truyền tống này thì đội trưởng đã không còn ở bên cạnh, nhưng Hứa Thanh không hề lo lắng cho y. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với đội trưởng, đối phương nhất định có biện pháp tiến vào Xuân Hải Đại Vực. Mặc dù đại sư Huynh từng nói là sẽ chuẩn bị sơn si cho ta, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn đặt hết hy vọng trên người của y. Hứa thanh trầm ngâm, đầu tiên hắn bỏ qua khu vực cấm địa kiểu lê, nằm ở khu vực chính giữa của vòng dưới, trong đại vực. Loại thánh thú trong truyền thuyết đó, nếu như từ trước tới giờ không ai có thể thành công thu phục, thì hứa thanh cũng không cho rằng mình là kẻ đặc thù gì đó. Cho nên thay vì mơ mộng lãng phí thời gian ở chỗ kiểu lê, còn không bằng đi tìm những con khác, vẫn là sơn si như cũ. Trong mắt hứa thanh lộ ra một tia quang mang âm u, lựa chọn này có thể giúp hắn nhanh chóng tụ họp với đội trưởng, đồng thời có thể gia tăng tỷ lệ thu được sơn si. Vì vậy trong đầu hắn lập tức lơ lửng miêu tả lại khu vực hoạt động của sơn si mà mình thấy trong ngọc giản, phía tây bắc của cái vòng bên dưới. Như vậy đầu tiên mình phải tìm hiểu xem nơi này là khu vực nào cái đã. Thân thể hứa thanh nhoáng lên tăng tốc, tan biến trong rừng rậm, Thời gian trôi qua, ba ngày sau, ngư thanh lợi dụng việc quan sát nơi ở của những con dị thú khác nhau, cùng với việc thông qua một vài con hung thú gặp phải trên đường, đã đại khái xác định được vị trí của bản thân. Sau khi có được phương hướng thì tốc độ quán dần nhanh hơn, tiến về khu vực dưới của vòng tròn. Dựa theo tốc độ này thì năm ngày sau ta đến được khu vực chính giữa, vượt qua biên giới cấm địa kiểu lê, đi tới nơi ở của Sơn Si. Thời gian không sai biệt lắm, tổng cộng sẽ là nửa tháng. Mặt khác giết chóc và cạnh tranh trong sơn hải đại vực sẽ cảng thêm trực tiếp nhất là cái tên Phàm Thế Song chết tiệt nọ sắc mặt hứa thanh âm trầm Lúc trước nếu như không phải khâu thứ hai sớm mở ra thì cuộc chấm giết hắn và Phàm Thế Song đã nổ ra rồi Mà hứa thanh rất cảnh giác đối với Phàm Thế Song Trong số mà đối thủ hắn gặp cả đời này không có nhiều người mà hắn không có nắm chắc tất thắng Phàm Thế Song coi như là một trong số đó Cũng vì lòng cảnh giác bở thanh không lựa chọn bay Một đường đi về phía trước hắn đều chạy dưới rừng nhiệt đới, mượn nhờ hoàn cảnh rừng rậm để che giấu hành tích. Đồng thời hắn còn thả lão tổ kim cương tông ra dò xét bốn phía. Cứ như vậy năm ngày trôi qua. Trong năm ngày này, hắn nhìn thấy một chút tù sĩ tham dự đại săn bắn khâu thứ hai. Hứa thanh có ấn tượng với một vài kẻ trong đó, chính là những tên đã từng thách thức hắn. Nhưng mà hiện ra hứa thanh không rảnh quan tâm, không đợi đối phương phát hiện thì hắn đã rời đi. Đồng thời cũng gặp phải không ít hung thú, ở trên không trung của rừng rậm, mặc kệ là nghỉ lại trên nhánh cây hay ẩn nấp trong nước bùn, thì nó đều nhiều đến mức đếm không hết. càng có một vài thứ có hình dạng quỷ dị, ví dụ như sơn mạch đột nhiên rung động lắc lư, trồi lên từ dưới đất, mọc ra rất nhiều cánh tay khổng lồ, sau đó cất bước đi nhanh, vượt qua trước mặt hứa thanh. lại ví dụ như mặt trời mọc chân có lớn có nhỏ, dắt tay nhau bỏ chạy, giống như kiểu là đưa nhau đi trốn vậy. lại ví dụ như con rết lớn biết cà hát. Cùng với cây nấm sau khi nhìn thấy hứa thanh, cứ một đường nhảy nhót đi theo. Còn có thứ kỳ dị nhìn như đại thụ, nhưng trên thực tế chỉ là cái mũi, thân hình thì ngủ say dưới đại địa. Thậm chí là ngay cả gió thổi tới cũng thấy, à cũng khiến cho hứa thanh ngưng trọng. Gió nhìn như vô hình nhưng lại là thực chất, chẳng qua nó chỉ trong suốt mà thôi. Nếu như không phải là cảm giác của hứa thanh thính nhạy, sợ là dưới tình huống không xem xét kỹ sẽ trực tiếp đụng phải. Còn một vài quỷ dị giống như yêu ma quỷ quái, càng có đông đảo đầu lâu bay múa, hai cốt hành tẩu cùng với tiếng ca băng hàn ở hết thảy những nơi đi qua, có dạng hữu hình mà cũng có cả vô hình nữa. Tất cả mọi thứ tạo cho hứa thành cảm giác là sơn hải đại vực này tựa như là dị giới, năng lực và bộ dạng của rất nhiều hung thú nơi đây đều có thể phá vỡ nhận thức của người khác. nào là cự thú không đầu tóc dài xõa trong nước bùn cùng với từng tòa thần cung tàn phá nhưng lại lộ ra khí thức nguy hiểm càng có một vài khô nhân không mặt lưng cõng theo tấm bia đá như thời điểm bây giờ hứa thanh vọt tới một mảnh biển hoa trong rừng rậm biển hoa này có đủ mọi màu sắc chúng di chuyển trên mặt đất tạo thành gợn sóng những nơi đi qua hết thảy cỏ cây và hung thú đều bị bao phủ và thôn phệ trở thành một bộ phận của biển hoa Nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy cái gọi là biển hoa này Trên thực tế là do bọn thiềm thử Màu sắc rực rỡ biến thành Mỗi lần chúng nó nhảy lên Thì chính là đầu nguồn của biển hoa nổi sóng Nhưng đây cũng không phải chỗ đáng sợ Chỗ kinh khủng nhất của biển hoa Là một bức tượng thần tàn phá Nằm ở hạch tâm Được vô số thiềm thử cõng đi Tượng thần ngực phẳng Mà lại chảy ra sữa Có bộ dạng của nam giới Mọc ra bốn cái đầu người Toàn bộ đều nhắm hai mắt Một tay ôm một đứa trẻ con trước ngực, tay còn lại chống cầm. Theo biển hoa di động, từng trận những tiếng lầm bẩm rất nhỏ truyền ra. Mà địa phương tàn phá của tượng thần, đó là thân hình chỉ có một nửa, và lại bốn cái đầu người đều có chỗ thiếu thốn khác nhau, nhất là hài nhi trong ngực càng là như vậy. Ưa thành từ xa nhìn thấy mà tâm thần ngưng tụ. Đây là tôn tượng thần thứ mười bảy, hắn thấy được trong năm ngày qua, mỗi một cỗ đều không giống nhau, nhưng hắn cảm giác thì tất cả đều tồn tại nguy hiểm. Tương tự như là tàn diện thần linh vậy. Mà những cỗ tượng thần đó đều đã tàn phá, không có một cỗ nào nguyên vẹn, thậm chí có một vài cỗ cảng giống như bị người ta dỡ thành tám khối. Cố tượng trước mắt hắn bây giờ đã được coi như bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Cuối cùng thì trước kia đời đây đã từng phát sinh chuyện gì? Lại có nhiều thần miếu và tượng thần tàn phá như vậy chứ? Trong lòng hứa thành dâng lên một cảm giác kỳ dị, lách qua biển hoa, vừa suy tư vừa dựa theo phương hướng đã định sẵn mà tiến lên phía trước. Nhưng sau khi lao địp một nén nhang, thân sắc hứa thanh bỗng nhiên biến đổi thân thể lui ra phía sau, rồi nhanh chóng bay lên không trung Hầu như ngay khi thân ảnh quán rời khỏi chỗ cũ, khu vực hư vô phía trước nổ tung, xuất hiện một cái hắc động cực lớn. Hắc động này không có bất luận, nguyên do gì mà bỗng nhiên xuất hiện, sự hình thành của nó là có nguyên nhân. Trên mặt đất của rừng rậm hay trong ao đầm, thình lình có một bức tượng thần tàn phá to tới vạn trượng nằm đó. Thân hình vỡ vụn không hoàn chỉnh, nhưng phần đầu coi như rõ ràng, nhất là vị trí miệng càng không có bất luận phá toái gì. Và lại nó còn đang hô hấp, mỗi lần hô hấp thì không chung sẽ xuất hiện hắc động, đồng thời còn xuất hiện uy hiếp trên cấp độ sinh mệnh tràn ra từ trên thân của tượng thần. Dù hứa thanh tu vi không tầm thường, chiến lực lại càng kinh người và có đủ loại hình thái thần linh, nhưng giờ phút này vẫn bị hơi thở đó, uy hiếp mà phải lựa chọn lách qua. Cùng lúc đó nhà tù 132 cú đinh trong cơ thể cũng truyền đến giọng nói run rẩy của ngón tay thần linh. Nơi đây, nơi... Nội tâm của hứa thành khẽ động, nói tiếp đi. Ngón tay thần linh khẽ run lên một cái thấp giọng mở miệng. Nơi đây không phải chỉ chết có mấy thần linh Mà là chết rất nhiều thần linh Trời ạ, sao ta lại không biết Cũng chưa từng nghe nói tới chuyện này cơ chứ Có khi nào là lúc trước Bàn thẻ của người vừa giáng lâm Thì người vẫn đang ngủ say Về sau người tách ra ngoài Cũng tương tự bị chấn áp ngủ say Lão tổ kim cương tông vào một tiếng từ đằng xa bay tới Chuyển ra thần niệm Ngón tay thần linh trầm mặc muốn nói gì đó để đáp trả Nhưng không biết địa vị của đối phương Trong lòng hứa thanh còn cao hơn mình, vì vậy chỉ hư một tiếng mà không có phản bác. Hứa Thanh thì không quan tâm tới lời nói của Lão Tổ Kim Cương Tông. Hắn nhớ lại tượng thần tàn phá, trên đường gặp phải, lại nhìn qua mảnh rừng rậm, ánh mắt chậm rãi nhau lại, hít sâu một hơi. Ký thức ở đây nhìn như bình thường, nhưng đối với hứa Thanh, người hiểu rõ về dược lý mà nói, hắn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt ở bên trong. Nó đến từ nước bùn, đến từ cỏ cây hoa lá, từ những phiến đá, đến từ khắp thiên địa hình như vạn vật trong phiến thế giới này đều đang tràn ra mùi máu tanh đã từng phát sinh đại chiến rất nhiều thần linh tử vong vậy thì đối thủ của thần linh sẽ là ai hiểu biết của hứa thanh đối với viêm nguyệt huyền thiên tộc khá là phiến diện không được cụ thể cho nên khuyết thiếu manh mối khó có thể suy luận ra đáp án Hắn quét mắt nhìn thần tượng to lớn trên mặt đất lại lách người theo biên giới vừa muốn tăng tốc bày nhanh Nhưng vào lúc này nơi chân trời xa xa chuyển đến tiếng rít, bảy tám đậu cầu vòng xuất hiện, lựa chọn phương pháp tương tự với hứa thanh, muốn từ trên không trung để lách qua khu vực tượng thần lớn ở đây. Vì vậy, họ đã nhìn thấy hứa thanh, hứa thanh cũng nhìn rõ người tới. Trong bảy tám người tới này có bổn tộc viêm nguyệt, cũng có tộc phụ thuộc, trong đó còn có một tên tư ách tộc. Hiển nhiên là bọn chúng tạm thời tạo thành tiểu đội. sau khi thấy rõ hứa Thành, thân sắc bảy tám người nọ lập tức biến hóa theo bản năng lui thật xa về phía sau trầm mặc mấy hơi tên tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt cầm đầu bọn họ từ xa cúi đầu với hứa Thành, sau đó thay đổi phương hướng nhanh chóng rời đi những tên phía sau gã cũng đều xuất hiện chấn động nhào nhào cúi đầu ánh mắt của tên tư ách tộc chợt nhúc nhích sau đó nhanh chóng lựa chọn tương tự như những người khác cúi đầu bái xuống trận đánh bên ngoài thánh thành của hứa thanh lúc trước Bọn chúng đã trông thấy, đáy lòng đã từng giấy lên gợn sóng cực lớn, cho nên giờ phút này gặp phải nhân vật chính, căn bản không dám tới gần. Hứa thanh lạnh lùng quét qua, phát hiện đối phương không thu được bất cứ một con dị thú nào, cũng không có thú xuất thủ, thân thể nhoáng quái, bay về phía mục tiêu của mình. Phát hiện hứa thanh rời đi, đám tu sẽ nọ nhẹ nhàng thở ra, tất cả nhìn nhau một chút đều thấy được thần sắc do dự của đối phương. Nhưng mà tên tu sĩ tư ách tộc trong đó lại không chút do dự, gã lập tức xuất ra ngọc giản truyền âm, mắc thấy là muốn truyền âm đi. Nhưng ngay khi tay của gã nắm vào ngọc giản truyền âm, trong hư vô bên cạnh lập tức truyền tới một giọng nói lạnh như băng. Mày muốn làm gì? Giọng nói vừa ra, thân sắc của bảy tám tu sĩ nơi đây đại biến giật thoát mình. Nhất là tên tu sĩ tư ách tộc càng hít sâu bản năng, theo bản năng là muốn truyền âm vào ngọc giản nhưng đã chậm. Một cánh tay lăng không duỗi ra từ bên cạnh, chộp được tay gã, khẽ nắm một cái, bóp nát toàn bộ cánh tay của gã lẫn ngọc giản bên trong, máu thịt trộn lẫn với ngọc nát hỗn hợp lại với nhau. Đau nhức kịch liệt truyền tới, ngay khi trong miệng tên tu sĩ tù ách tộc truyền ra tiếng kêu thề lương thảm thiết, thân ảnh hứa thanh với hình thái thần linh tầng thứ tư đã từ hư vô bước ra, một tay bóp cổ tên tu sĩ tù ách tộc. đáy lòng những tu sĩ khác cũng dùng động lắc lư lập tức rút lui nhưng không cách nào rời khỏi quá xa bởi vì xúc tu huyết sắc tràn ra từ trên người hứa thanh đã rơi xuống trước mặt giống như chỉ cần cử động một chút thì lập tức bị xuyên thấu mi tâm vì vậy cả đám dừng lại kinh hãi nhìn qua hứa thanh đã đi rồi mà quay trở lại người khác trông thấy ta cúi đầu còn có thể hiểu được nhưng từ ách tộc người tới bái ta thì có chút kỳ quái nhất là ngươi ánh mắt có chút không đúng mà ta cũng nhớ là đã từng nhìn thấy ngươi lúc trước đã từng khởi sướng thách thức với ta Hứa Thành bình tĩnh mở miệng sự thật đúng là như vậy tâm tư của Hứa Thành rất kín đáo cẩn mật mặc dù đã rời khỏi nhưng một điểm đáng ngờ nho nhỏ cũng khiến hắn dừng lên cảnh giác vì vậy quay về nhìn một chút kết quả là thấy được một màn đối phương muốn truyền âm nói người muốn truyền tin cho ai Hứa Thành nhàn nhạt, nhạt mở miệng trong mắt tên Tư Ách tộc lộ ra vẻ kinh hoàng đang muốn nói chuyện nhưng mà trong đám chúng tu lui ra phía sau cách đó không sai tên tu sĩ bổn tộc bỗng nhiên mở miệng hứa đạo hữu ta có thể nói cho người biết năm ngày trước tịch đồng tử tràn ra tin tức là muốn tìm tung tích của người để cho toàn bộ những người nhìn thấy báo lại cho gã biết tên tu sĩ tư ách tộc này chắc hẳn chính là bởi vậy mới định chuyển âm tên tu sĩ bổn tộc là người thông minh gã không muốn bị tên tu sĩ tư ách tộc tự mình tìm chết lại liên lụy cũng biết hứa thanh là người giết chóc quả đoán cho nên gã hiểu được nếu như tên tư ách tộc thủ động nói ra đáp án như vậy sinh tử của mình chỉ nằm trong một ý niệm của hứa thanh còn nếu như mình là người nói ra trước thì khả năng giữ mạng sẽ cao hơn các tu sĩ khác cũng kịp phản ứng nhào nhào mở miệng hứa thanh nhìn tên tư ách tộc trong tay chú ý thấy khí tức của đối phương hoảng loạn đáy lỏng cũng có đáp án tay phải bóp chặt một tiếng răng rắc vang lên hình thần câu diệt cùng lúc đó tâm thần mấy vị khác cũng chấn động nhưng đều im lặng run như cày sấy nhìn về phía hứa thanh hứa thanh đảo mắt trên người bọn họ độc cấm tràn ra reo xuống từng người bọn họ có chỗ cảm thụ sắc mặt trắng bạch ra nếu như không có lửa dối sau khi khẩu thứ hai kết thúc đến tìm hứa mẫu giải độc hứa thanh nhàn nhạt mở miệng thân thể nhoáng cái tan biến trong vô ảnh ở giữa không trung bao gồm cả tên bổn tộc viêm nguyệt tất cả mọi người đều trầm mặc Nhưng cũng biết là không có lựa chọn, về mặt đắng chát lặng lẽ rời đi. Cho đến khi bọn họ đi xa, thân ảnh hứa Thành mới từ một bên xuất hiện, nhăn mải lại, tịch đông tử xong. Về phần tịch đông tử, mặc dù hứa Thành chưa thấy tận mắt, nhưng nhờ có ngọc giản của đại hoàng tử thì hắn vẫn hiểu biết về đối phương. Thiên kiêu xếp hàng thứ hai của viêm nguyệt huyền thiên tộc. sắc mặt hứa thành ngưng trọng hắn cảm giác nếu như mình toàn lực đánh một trận cùng với phàm thế xong người xếp hạng thứ tư thắng bại có lẽ là 5 năm chẳng qua là chấm giết như vậy nhất định khiến cho bản thân tiêu hào cực lớn cần tốn một đoạn thời gian tương đối lâu để khôi phục sẽ bất lợi trong khâu đại săn bắn thứ hai dù có tử thủy tinh giúp khôi phục thương thế nhưng muốn bổ sung lại thần nguyên tiêu hao và hồn ti bị tổn thất thì cần thời gian khá lâu mà tịch đông tử Ba lần giao thủ cùng với Phạm Thế xong đều nhẹ nhàng chiến thắng. Hứa Thanh nhớ lại ngọc giản mà mình trông thấy, hiểu rõ một trận đánh sau cùng giữa hai người. Nếu như tịch đông tử kia không phải là bị viêm huyền tử quấy nhiễu, thì thậm chí còn có thể chấm giết Phạm Thế xong Chiến lược như thế, Hứa Thành tự mình biết rõ là không phải đối thủ. Cuối cùng vẫn do là nội tình của mình chưa đủ sâu dày. Về phần tại sao đối phương lại đưa tin muốn tìm kiếm hành tung của mình, việc đó không trọng yếu, Sự thật đã là như thế rồi Thì có thể suy đoán ra rất nhiều nguyên nhân Hứa thanh trầm ngâm Đoạn đường di chuyển tiếp theo Hắn lại càng thêm ẩn núp đáy lòng cảnh giác cao độ Hắn không muốn gặp phải đối phương Vào trước khi thu được hung thú Giao chiến sinh tử Là thứ nhất Kế hoạch của mình bị cắt đứt là thứ hai Nơi này cách mục đích của ta Còn tới 10 ngày lộ trình Ở trong rừng rậm Hứa thanh khẽ lẩm bẩm Rồi tiếp tục xuyên qua Thời gian cứ như vậy trôi đi Rất nhanh lại là 5 ngày Trong 5 ngày này hứa thanh dùng hết khả năng Để ẩn nấp hành tích mặc kệ gặp phải bất luận tu sĩ viêm nguyệt nào Hắn đều tránh đi từ xa Hoặc là ẩn nấp chờ đợi đối phương rời đi Rồi mới xuất hiện Nhưng có đôi khi sự tình phát triển Theo cái hướng không thể ngờ được lại cứ thích phát sinh ra Trong mảnh sơn hải đại vực này ngoại trừ tu sĩ Thì vẫn còn tồn tại rất nhiều hung thú Và quỷ dị có được thực lực kinh khủng Quỷ Dị thì hứa thanh sở hữu ảnh tử có thể né tránh và uy hiếp ở một trình độ nhất định. Nhưng hung thú thì phải nhìn vận khí, mà vận khí của hắn không thể nào cứ tốt mãi. Vì vậy vào ngày thứ năm, khi đang ở giao giới, giữa vòng trên và vòng dưới của Sơn Hải Đại Vực, cách gần khu vực cấm địa của tộc Kiểu Lê, hứa thanh rốt cuộc gặp phải một bảy sơn tước vọt qua trên bầu trời. Sau khi nhìn thấy hứa thanh không chút trần chờ mà cấp tốc tránh đi, Thứ gọi là sơn tước này chính là chim tước vác núi. Bộ dáng của chúng cực lớn, thích vác núi mà bay. Cho nên trong mắt tu sĩ, thứ đầu tiên bọn họ nhìn thấy thường thường sẽ là một ngọn núi gào thét bay về phía trước trên bầu trời. Tương tự như tu sĩ vác núi, ở khâu thứ nhất vậy. Và lại bọn chúng còn sống quần cư, mỗi lần ra ngoài săn bắn đều đi thành bầy thành đàn. Dáng vẻ hung hăng, hung ác vô cùng, chiến lực lại kinh người. Khi ra ngoài, thường sẽ không có ấu thú, đều là chim thành niên với chiến lược ở tầng thứ quy hư yếu nhất thì cũng là quy hư nhất dai cực hạn có thể đạt tới quy hư viên mãn hơn nữa số lượng rất đông cho nên đối với người tham dự khâu săn bắn thứ hai mà nói gặp phải bọn chúng đều vô cùng đau đầu bởi vì nhóm con mồi của sơn tước là rất rộng ngoài trừ hung thú thì nó lại càng thích thôn phệ tu sĩ hơn bây giờ hứa thanh gặp phải chính là một đám sơn tước ra ngoài săn bắn chúng nó dựa vào khả năng thiên phú kỳ dị lập tức nhận ra tung tích hứa thanh sau đó chuyển hướng vọt về phía hắn hứa thanh nhăn mảy lại đảo mắt nhìn bầy sơn tước ít nhất phải hơn trăm con hắn trầm mặc một chút rồi triển khai tốc độ cao nhất mà bỏ chạy trong khoảng thời gian ngắn thiền điện ổ vang bảy sơn tước truy kích đã tạo thành chấn động kinh người khuếch tán ra bốn phía trong miệng chúng càng chuyển ra những âm thanh bén nhọn giống như đang triệu hoán đồng bạn mắt thấy như vậy trong mắt hứa thành lóe lên hàn mang hai mắt lập tức đen nhánh tử nguyệt bốc lên tạo thành uy hiếp khiến cho bầy sơn tước đang truy kích phải nhao nhao dừng lại mượn nhờ thời điểm này hứa thành đẩy nhanh tốc độ khi là bầy sơn tước trên bầu trời cùng với chấn động mà chúng nó tràn ra cũng hấp dẫn tu sĩ đi ngang chú ý sắc mặt những tu sĩ nọ biến hóa nhanh chóng tránh đi không dám tới gần Trong đó còn có hai tên từ ách tộc Bọn họ thấy đám sơn tước từ rất xa Trong lòng thất kinh Sau đó thần sắc riêng phần mình biến hóa Đồng thời xuất ra ngọc giản Đó là một loại ngọc giản đặc thù màu tím Giờ phút này đang lập lòe quang mang Sau khi xem xét cả hai Biến sắc nhanh chóng lui về phía sau Đồng thời nghiến răng Mắt thấy sẽ chuyển âm ra Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo Gió lớn gào thét Một mảnh khói đen trống rỗng xuất hiện Bao phủ lấy cả hai Đầu cấm bộc phát, tiếng câu rên thê lương vang lên, sương mù rất nhanh tản đi, chỉ còn máu loãng màu đen, cùng với túi chữ vật rơi xuống đại địa. Trên mặt đất của rừng rậm, thân ảnh hứa thanh nhoáng cái, quấn lên túi chữ vật cùng hai khối ngọc giản đặc thủ đang rơi xuống, đầu không ngoảnh lại, tăng tốc chạy về phía trước. Nhưng lông mày quán một mực nhíu chặt lại. Mặc dù đã chém giết hai tên tù sĩ từ ách tộc, là bởi vì tốc độ chém giết khiến bọn họ còn chưa kịp chuyển ra tin tức nhưng mà hai khối ngọc giản màu tím này vẫn khiến cho hứa thành có dự cảm xấu lấy máu huyết của tín đồ tử nguyệt cộng thêm với phương pháp nguyên rủa để hình thành cảm ứng hứa thanh chỉ liếc qua đã cảm giác ra được nguyên lý của hai khối ngọc giản này vì vậy hắn khẽ nắm tay bóp nát ngọc giản hắn có dự cảm là hành tung của mình khả năng không cần bị người ta truyền bá cái loại ngọc giản chuyên môn dò xét mình này nếu như nói không có công hiệu tự động truyền tin thì hứa thành căn bản là không tin ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi